Quân Hoan, tác giả, thắm yêu tập 82 hai. Trong Cung danh đèn kết hoa, không phi diệt mục đừng đi vào. Khuôn nhân hầu hạ nhìn thấy nạn có kinh ngạc, có nghi hoặc, ai cũng đều trợn mắt há mờm. Bài trí trong nội điện hoàn toàn mới, ánh nến nhu hòa như vậy, lại có vài phần đặc biệt phong tình. Hoàng đế cho hạ nhân lui xuống, một tay nâng bình rượu lên, ngồi xuống. Phong phi diệt nhìn quanh một dòng, tin chắc không còn ai khác, lúc này mới lên tiếng hỏi. Phong hậu chuyện lớn như vậy, chúng ta như thế này liệu có quá khinh suất không? Sao lại gọi là kinh xuất? Cô già kiết sót đầy chán rượu, ta mắt điềm tĩnh nhìn sang. Trọng đã nói, bên cạnh trọng sẽ có một người có thể xứng đôi với trọng. Dược nhi, trong hậu cung này, chỉ có nàng. Cái việc đối với cách làm này của hoàng đế hiện nhiên vẫn có chút băng khoăn. Nhưng trọng thần trong triều khó tránh khỏi dị nghị, huống hồ đông thái hậu bên kia. Dược nhi, ta vẫn luôn muốn nói với nàng, nàng rất khác biệt. Cô giả kiếp bật cười, đồng ngón tay khẽ giúp da thay qua văn điêu khắc trên bình rượu. Có thể ở bên cạnh trẳng nhìn xuống chúng sinh, trong tuyên ạ, chỉ có duy nhất một mình nàng. không phi duyệt rung động, cũng không lo lắng thêm nữa. Sau đó, nhìn quanh bốn bề kiều diễm, nàng biết rõ dinh hoa phú quý như thế này vốn không phải điều mình muốn. Hôm nay, nàng gánh giác phần trọng trách này cũng là vì hoàng đế. Cô giả kiếp cầm chén rượu thả vào trong tay nàng, kéo cánh tay lên. Hai người giao bôi. Bắt đầu từ hôm nay, Phong Phi Duyệt mới là thê tử cô Trẩm. Năm ngón tay cô gái khẽ rung, nắm chặt. Sau đó cùng hắn đưa chén rượu đến bên khóe miệng, rồi uống xuống, trong ngọt, có đắng. Phi Duyệt bị hoàng đế nhẹ nhàng ôm trước người, đi về phía giường phượng. Hôm sau, Theo quy tắc trong cung, sau khi ra khỏi tổng điện Hoàng Thái Hậu, nàng liền đi thẳng đến từ An Điện. Đàn lòng màu trắng đã bị lấy xuống toàn bộ, xâm ra Hoàng đế cũng không muốn to chuyện. Không phi duyệt nhất làng váy lên, nhà hoàng dự định bẩm báo, liền bị nàng khoát tay cản lại. Bốn cung tử minh giao. Trong Thái Hậu ăn dẫn chính tề, nhà hoàng đang cầm chỉ sáo đeo lên ngón tay bà ta. Thần sắc so với lúc trước tựa hồ đã hồi phục rất tốt, hai mắt vẫn có chút sưng đỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Phi dược mang theo ý cười, tiến lên hành lễ. Nhi thần tham kiến Thái hậu. Ngươi! Đồng Thái hậu nhấc một tay lên, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi không phải đã xung quân rồi sao? Sao lại hồi cung còn ăn giận phục sức như vậy? Thái hậu! Phi dược thấy sắc mặt bà ta càng lúc càng tái nhợt, chậm rãi tiến lên. Như thần phong phi duyệt Vừa mới theo hoàng thượng tiến cung lần này Còn người thái hậu nói Chắc hẳn là quân hoàng hậu rồi Hai người chúng con Chỉ là bộ dáng có vài phần tương đồng mà thôi Đồng thái hậu dương mắt liếc nàng Chỉ sợ nhìn không chính xác Dứt khoát đứng dậy Đi đến trước mặt nàng Chậm rãi dạo quanh người Nghi hoặc lúc đầu càng thêm chắc chắn Bà dơ một ngón tay ra Chỉ thẳng vào phong phi duyệt Đừng hòng lừa gạt bốn cung, Ngươi chính là quân duyệt. Cô gái thần sắc lãnh đạm, Cũng không phản bác, Dùng trang tinh tế không chút sợ hãi đối diện đông Thái Hậu, Ngữ khí ôn nhu, Phá miệng lại mang theo ý cười rất nhạt. Thái Hậu không biết sao, Quân Hoàng Hậu đã sớm chết bất tắc kỳ tử Ở góc Tây Nam mấy ngày trước, Bây giờ đến thi thể cũng chưa tìm được. Cái gì? Sao bổn cung không biết chuyện này, còn nữa, vì sao hoàng đế phong hậu, chuyện lớn như thế mà bổn cung cũng không biết. Bà ta phẫn nộ không thôi, cả khuôn mặt gì tức giận mà dặn dẹo dữ tận. Bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng biết người cùng Thái Thái Hậu tỉ muội tình thâm. Lúc này, Thái Thái Hậu vừa mới qua đời, Hoàng thượng cũng không muốn người lo lắng quá nhiều chuyện, tổn hại đến thân thể. Phong Phương Duyệt mở miệng giải thích, nhìn chỉ Sáu rủ xuống bên người bà ta chậm chậm cong lên. Đông Thái Hậu này từ khi nào lại bắt chước tay Thái Hậu rồi? Hừ, hay cho lý do, vì muốn tốt cho bổn cung. Người phụ nữ tức giận chiếc, biết là hoàng thượng cố ý che giấu, vốn không muốn bà ta ở bên trong giở trò. Lúc lệ dương gia bước vào, bước chân kiên định bỗng nhiên khận lại, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia hắn khẽ nheo mắt ánh mắt hung dữ của đồng thái hậu vừa lý thấy nam tử liền hòa quảng đôi chút lệ nhi nhi thần tham kiến mẫu hỗn lệ dương gia tiến lên hành lễ phi việt ngước mắt vừa dặn rơi vào trong tầm mắt đầu độc mị hoặc của nam tử hắn nhíu mày nàng chính là hoàng hậu mà hoàng thượng vừa sắc phong phi việt nhẹ giọng bật cười ngài chính là lệ dương gia Nam tử ngăn trở trước ngực nàng, ánh mắt nghi hoặc rơi lên khóe mắt Phong Phi Duyệt. Hoàng thượng cũng thật là có tâm. Hắn tràn ngập thâm ý, xoay người đi đến bên cạnh Đông Thái Hậu. Thịnh an xong, Phi Duyệt cũng tự động rời đi, chứ là vừa bước ra từ An Điện, Nam tử sau lưng liền tiến lên ngăn cản Duyệt nhi! Cô gái không xoay người, chỉ dừng bước lại. Lệ dương gia tiến lên cảng đường. Ta không ngờ! Nàng còn có thể trở lại. Việc rủ mắt xuống thanh âm nhàn nhạt. Lệ Duyên gia thật biết đùa, bổn cung là theo hoàng đế một đường trở về. Tại sao lại giả dờ như không quen biết? Nam tử tự người lên trụ đồng. Lần đầu tiên gặp mặt là ở tự An Điện. Hôm nay, nàng lần nữa trở lại cũng chạm mặt ở nơi này. Trước sau vẫn không thay đổi. Nàng trước nay chưa bao giờ thừa nhận quen biết ta. Ngự khí nam tử cô quạnh, hoàn toàn khác hẳn bồ dạng đồ bẩn bất cần thường ngày. Khi dịch im lặng, có vài người trong lòng đã biết rõ sao có thể lừa gạt được. Nàng nói con người có phải rất kỳ quái hay không? Lệ dương gia đột nhiên hỏi nữa. Thân thể được ánh dương quang khoáng đạt bao phủ, nửa bên còn lại ẩn dấu trong bóng tối âm u. Bất tri bất giác, ta cuối cùng không bỏ được, bây giờ ngẫm kỹ lại, nàng lại không có gì đặc biệt, nhưng cũng không biết, rốt cuộc là cái gì đã dẫn ta. Phong Huy Việt vẫn trầm lặng như cũ, nhưng khóe miệng kia, thủy chung vẫn hiện ra một đồ cong rất nhẹ Lệ dương gia nghiêng đầu nhìn một cái, cái nhìn này, đã dừng lại trong một thoáng kinh tâm động phát kia, khó lòng kiềm chế. Mai rải rác tia sáng ăn tường lên khuôn trán trên bóng của nàng Đây chính là điểm khác biệt của nàng với những người khác Rõ ràng rất bình thường Nhưng nàng lại có sự kiên trì đến hắn cũng thấy đau lòng Dược nhi Ta thật sự sợ có một ngày sẽ làm tổn thương luôn cả nàng Nơi có hộng Lệ Dương Gia nhấp nhô nghiêm túc nói Lệ Dương Gia Ngài nói Liệu sẽ có người vì nữ nhân mà từ bỏ gian sơn chiến Nam tử sửng sờ ngơ ngẩn nữ khác, lại càng khẳng định bọn họ chính là cùng một người. Sẽ không, ta sẽ không. Hắn quả quyết nói, mặc dù giọng điệu có chút mơ hồ, nhưng vẫn không do dự nói thẳng. Khi Duyệt gật đầu, đối với sự thẳng thắn của hắn lại cực kỳ tán thưởng. Nàng nhấc tay, 5 ngón tay dạch sợi tóc rơi trên trán xa. Vậy cũng có nghĩa, chàng ấy và ngài đều như nhau. Nói xong lướt qua người hắn bỏ đi Lời dương gia đứng thẳng dậy Nhìn bóng lưng nàng dội dã bỏ đi đến mất hồ Nhất thời hắn đoán không ra ý tứ Trong lời nói của Phong Phi Duyệt Đợi đến khi hiểu ra Thì cảm xúc trăm mối ngổn ngang Chua sót khó nhịn Lời cảnh cáo của nàng không nặng không nhẹ Vừa dặn công kích vào nơi yếu ớt nhất trong lòng hắn Nếu hắn muốn tranh giành Nàng tất nhiên sẽ giúp hoàng đế Cô già kiếp cũng giống như mình đều sẽ không vì Mỹ Nhân mà từ bỏ danh Sơn. Tất nhiên cũng sẽ không để hắn tổn thương đến nạn. Sau khi đại lễ phòng hậu kết thúc ba ngày, theo dư luật Quyền Triều, Phải đi đến Hoàng Lăng trong nội thành đế đô bái tế. Lần xuất hành này cũng không giống trống khu chiên. Phi dịch bước xuống phượng liễn, không thể không thắng phục trước Hoàng Lăng hùng dĩ này. Tế sư đã chuẩn bị ổn thỏa, những người liên can nước qua trường cấp đi lên tế đài khổng lồ. Ngước mắt nhìn lên, bầu trời tạ mị nhớm thành màu gắm qua. Trong lư hương cấm đầy nhan đèn, Phi dịch đứng phía dưới, trước mặt có hai cái đệm hương bộ cô giả kiết giơ tay hất giặt áo quỳ xuống phi dịch cũng làm theo ba lạy chính gái sau đó kết thúc tế lễ đứng dậy hoàng đế cấm nhang vào trong lư hương ngộ ý quyền triều cường thịnh phòng dinh hắn tránh người sang bên cô gái liền tiến lên về định chen người vào bỗng nhiên từ đâu thổi tới một luồng gió kéo theo tàn nhang nóng rát không hề báo trước rơi xuống mua bàn tay nàng ah phi duật bị đau kêu khẽ ta phản xạ buông lỏng hai tay Chỉ thấy nán nhàng kia rơi thẳng xuống đất, rắc một tiếng, chia năm xả bảy, Hai chân đạp lên đế hài, lưu về sau một bước. Lúc ngẩn đầu lên, chỉ thấy tế sư bên cạnh bị dọa sợ tới mặt mũi trắng nhợt. Đông Thái Hậu lập tức tiến lên mấy bước. Hoàng hậu, cô thật là to gan. Cô giả kiết nheo mắt nhìn lại, trên mặt cũng thoáng qua chút kinh hãi, Khi dịch không hiểu, hoàng đế phất tay một cái, ra hiệu cho tế sư bên cạnh. Dọn dẹp sạch sẽ. Dạ. Thanh âm tế sư rất nhẹ, không dám nói thêm một lời. đông Thái Hậu thấy ông ta không linh, rồi ngăn lại nói. khoan đã! Hoàng đế! Còn quên quý củ quyền rượu rồi! Thế sư kia nông nớp lo sợ đứng sang một bên. Khi duyệt thật lòng không biết quy củ này thì có liên quan gì đến nén nhang. Cô giả kiếp thấy đông Thái Hậu hùng hổ dọa người, dám mặt lập tức xa sông. Thái hậu nghiêm trọng rồi, cũng chỉ là một nén nhang mà thôi. Hoàng đế, lễ tế thiên triều, nhang gãy làm ba, quyền triều ta trong vòng ba năm, nhất định cái triều quán đại. Hoàng hậu, cô đang ôm cái tâm tư gì? Trong thái hậu chỉ vào nén nhang tán loạn dưới đất. việc dự vừa định phản bác, đầu da liền bị bàn tay cô già kiếp đè lại. Thái hậu, nếu người cho rằng, Căn cơ quyền triều chỉ dựa vào mấy náng nhanh này là có thể củng cố được, vậy người cứ ở lại trong hoàng lăng này, vì quyền triều ta cầu phúc thêm vài ngày đi. giang võ bá khoan dưới thế đường hai mặt nhìn nhau, nghị luận ẩm mỹ. Phi việc biết hoàng đế là gì mình, nhưng chỉ từ thần sắc của mọi người nhìn lại, vẫn cực kỳ kiên dạ. Hoàng Thái Hậu đi tới bên cạnh hai người, nhìn xuống đóng bừa bãi dưới đất, trong mắt thoáng qua chút lo sợ. Con phi diệt ngồi sủm xuống, đầu gối về công lại, tổ tay liền bị cô già kiếp kéo một cái. Hoàng hậu Nàng khẽ lắc đầu cánh môi cong lên ý cười thật khẽ, sau đó dương tay, nhặt nén nhang bị đứt gãy lên, bỏ vào trong lương. tế sư bên cạnh thấy thế, dội tiến lên trước dặn hòa, trong miệng lẩm nhà lẩm nhẩm gì đó trấn định lòng người. Cô già kiếp dương tay cầm lấy nàng, phi diệt biết hắn muốn nói gì, nàng thoải mái nói. Đây là chuyện thiếp làm sai nên để thiếp giải quyết. Nắm tay hoàng đế siết chặt thêm vài phần, ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt phấn khích tràn đầy yêu thương. Trên bầu trời rơi xuống mấy cánh hoa mai đỏ, phi duyệt xoa tay ra, chẳng mấy chốc trong lòng bàn tay chất thành một mảng đầy tràn, tập hợp đủ màu sắc. Đỏ tươi kiều diễm, trắng kinh khiết, hừng hực khí thế Nàng dị định đến gần, cổ tay trắng nọn liền bị kéo mạnh lại Một cánh tay vươn ra ngăn trở Khi việc bị đau, lại thấy tuấn nhang cô giả kiết lạnh lẽo Thì dễ chung quanh cũng rối rít đề phòng nghiêm ngặt. Trong hoàng lăng chỉ có các loại cút nhạt màu Vì sao lại có những thứ này Với mặt Đông Thái Hậu Đại Kinh Ngạc Cánh qua bay lượn đầy trời Từ trên mái hiên bốn phía đồng loạt đổ xuống đây. Thư ngước mắt nhìn lại, trên tóc, trên dai, chẳng mấy chốc toàn bộ hoàng lăng đều bị bao phủ trong biển qua rực rỡ đến trái mắt. Bàn tay hoàng đế kéo nàng sau lưng, ngự lâm quân bao dây tứ phía, nhất thời không khí ngưng trệ, khẩn trương cực điểm. Bầu trời trên hoàng lăng đột nhiên hiện ra một thân ảnh lờ mờ thủy sắc. Cô gái đeo chiếc màn sa che mặt, phục sức kỳ dị trên người cùng với động tác phong thái mị hoạt nhìn là biết sách y Phi duyệt giật mình Cô ta thật sự là không cần mạng nữa mà Năm lần bảy lượt xong lên chịu chết Xong hoàng cung thật sự là nơi muốn đến thì đến Muốn đi thì đi sao Sách y phi thân rơi xuống vị trí cao nhất trên mái hiền Đôi mắt tuyệt đẹp lưu chuyển Cuối cùng kinh ngạc rơi lên trên người hoàng thái hậu Hách đức hoàng hậu Hoàng thái hậu nhìn bóng dáng trên mái hiền Tựa hồ cũng không nhớ ra Cô giả kiếp dùng thân thể ngăn trở trước người bà. Sắc y, ngư ngược lại, còn tự đưa mình tới cửa. <cười> chuyện cũ năm xưa, hoàng đế còn sợ gì chứ? Cô gái cười đến tùy tiện, không có ai ra gì ngồi lên má hiên. Vì việc biết rõ nam tử cố kỳ điều gì, chuyện này cô giả kiếp không muốn nhắc đến, càng không muốn hoàng thái hậu nhớ lại chuyện cũ. Mạch thần lại đứng dưới tế đàn, Nhìn biển qua đột ngột đổ xuống đến mất hồn. Bên trong này tựa hồ còn xen lẫn một hương thơm kỳ dị, mê hoặc thần trí con người. Nhớ đến cổ qua lúc trước, thần sắc trấn đỉnh của nam tử lập tức đề phòng, tiện tay nhặt lên một cánh qua đưa tới trước mũi. Lâm doãn bên cạnh thế thế, giơ tay kéo nhẹ tay áo hắn một cái. mặt từng lại nháy mắt, cô gái hiểu ý, đuôi người ra đằng sau dài bước, từ từ lẫn khỏi đám đông. Trên tế đài, cánh qua đã chất cao tới mắt cá chân phiêu diệt phủi đi mùi hương ám trên tóc toàn thân giống như bị ghim chặt mạch thần lại không để ý đến lễ nghĩa quân thần trong tình thế cấp bách không thể không nhảy lên tế đại sách y giống đang hứng khích lập tức ngẩng người, có chút tức tối lần nào cũng là ngươi ngươi lại muốn làm gì lâm dọn đem thuốc bột trong túi sắt lên bốn phía tế đại mà thần lại từ trong tay áo móc ra một viên thuốc không lớn lắm nhấc tay phải lên, rắc một tiếng bớt dụng sau đó ném tung lên trước Thấy áo trắng tinh theo động tác của hắn mà rủ xuống, chỗ quý tay, lộ ra một đoạn da thịt bị độc xâm chiếm. Khi việc vô tình lướt qua một cái, nàng há miệng, lúc muốn nhìn kỹ, nam tử đã thu tay lại. mà thằng lại nhìn thấy kinh ngạc trong mắt nàng, hắn cũng không dám nhìn thẳng, chỉ dài dời như bình thường không có việc gì. Cô dạ kiết nhìn chầm chầm cô gái trên mái hiên, đồng tử mà hổ phách nguy hiểm nhau lại. Tuấn nhàng quét qua thiên la địa giọng đã sớm bày sẵn trong đáy đầm thâm thúy càng hiện rõ quyết tâm hắn khẽ nhếch môi mỏng nơi khóe miệng chậm rãi cong lên toàn bộ cánh hoa phủ kính tới đài dần khô héo sắc y đứng lên lên mắt liếc nhìn hai mắt chiếm lấy thân ảnh mặt thân lại hoàng thượng không nhìn thấy người của độc bộ thiên nha tôi lĩnh thì dạy bên cạnh kê lại gần bên tay đức vua tuấn nhang cô giả kiết u ám phi việt nhìn sách y đơn độc một mình Trong lòng chợt cảm thấy bất an, lần trước cô cứ thất vệ đi rồi từ đó bạc vô âm tính. Bây giờ lại một mình xông vào hoàng lăng, theo cái tính của sắc y, nàng thực sự nghĩ không ra mục đích lần này của cô ta. Người đâu? Bắt lấy ở Ngữ khí hoàng đại hung lệ. Sắc y dễu cợt cong môi lên, thấy lượng lớn thì dễ xông vào không thèm nhúc nhích. Cô tràn đầy tự tin, lúc đám người giọt lên mái hiên, cô gái dương tay vốt tóc. Vô số trăm bạc đồng loạt bắn ra Thì dễ nhất nhất bị đánh ngã Khuôn mặt được che kính với chiếc mạng xa Cũng bị lộ ra trong lúc đánh nhau Nhìn thấy rõ dung nhan Thành tú của cô gái người Lâm Quân bảo vệ an toàn cho Thái Hậu Cùng chi dị bá khoan Sách y mũi chân đạp lên ngói dụng Hướng xuống dưới nói Các ngươi cứ việc sâu lên Cho dù có nhiều người hơn nữa Cũng đừng mơ bắt được ta khi việc thầm lo lắng Hoàng đế lần này chuẩn bị sát lược dạng toàn. Vô số những mã tụ tập tới đây, bao dây kính hoàng lăng trong ba lớp, ngoài ba lớp. Sách y phân tân liếc mắt một cái, thấy quân binh khéo tới càng lúc càng đông, cẩn trương muốn rút lui. Bên cạnh, một kỳ dạ hai tay giác cái giá đỡ khổng lồ đi tới. Phiêu việc thấy hoàng đế giáng hai tay áo lên, lấy cầu công cung kính cái miệng giải phụ kính phía ngoài ra. Bên trong là một cung tên cùng với hai mũi tên. Ninh thân cung chạm khắc qua gian hình rồng khí thế ngút trời, dài chừng một thân người. Cô giả kiết đeo bao tay da màu đen lên, dung tay một cái, hiện ra tư thái ngạo nghệ đứng phía trên cao nhìn xuống chúng sinh, đáy mắt phi duyệt thoáng qua lo lắng. Quang thượng! Một tay nam tử xoa xoa cổ tay, tay phải nhẹ nhàng khởi động. Duyệt nhi, chẳng đã dạy nàng cách bắn cùng, học thế nào rồi? Phi duyệt khô khan nuốt xuống một hơi. Kiếp! Cô ấy... Hoàng đế dương tay kéo dây cung ra, hai mũi tên bén nhọn lấp lên thân cung. Sắc y không thể phân thân, khí lực dần dần cạn kiệt. Toàn thân phi duyệt toát một hơi lạnh, không chút nghỉ ngợi, dương tay lôi kéo khủy tay nam tử. Thiết, lúc ở độc bộ thiên nhai, sắc y, cô ấy... Tình cứ thiết, thiết... Đôi mắt kiên quyết của hoàng đế lướt qua khuôn mặt phong phi duyệt hắn kéo nhà cánh tay, thân người đập lên tế đài, mượn lực bay giọt lên không. mũi tên kéo căng bị thả ra, tầm mắt âm chí cùng hai mũi tên dung nhập làm một. Sắc y rơi vào hiểm cảnh. lúc cô già kiết buông tay, cô gái khẩn cấp nghiêng nửa người trên sang một bên, hai mũi tên phóng dục đi như tia xét, cả mặt đất tựa hồ cũng bị xét toạc ra một mảnh. cô gái kinh hoàng lão đảo không vững, khó khăn lắm mới tránh thoát. còn chưa kịp thở sau một hơi, đã thấy một mũi tên khác thế như chả trà lao tới. Sắc y lùi nhanh hai bước, chui tên long vũ kịch liệt rung rẩy giữa không trung, giúp một tiếng bắn qua trước ngực cô gái. Lực đạo khổng lồ kéo theo sắc y không ngừng lui về sông, mắt cái chân vô lực dấp phải mái ngói. Toàn thân sắc y lăn tròn trên nóc nhà mấy dòng, rồi một tiếng rơi xuống đất, trước ngực lại ứng lên một cổ tanh tanh ngang ngái. Trên tế đài, trái tim phong phi duyệt cắt gao nhảy lên, hoàng đế thả lại mũi tên xuống giá đỡ, tư thái nhàn nhã. Cách y cố gắng chịu đựng, đau kiếm thì dễ chen nhau chỉ tới. Cô chống khuy tay lên mặt đất, lại phát hiện đến hơi sức bò dậy cũng không có. Tầm mắt quét qua đám người, chăm chọc mở miệng. Sao? Còn sợ ta bỏ chạy? Ngươi cũng có ngày hôm nay. Khuôn mặt tuấn lãng của cô già kiếp thoáng qua tàn nhẫn, khát máu. Giặt áo tung bay trên tế đà cổ kính, nam tử từng bước đi xuống trường cấp. Lên trời xuống đất. Trọng thật sự cho rằng không làm gì được ngươi. Khách y thần sắc thống khổ, môi dưới cắn chặt ra tia máu. À, chẳng qua chỉ là một mũi tên mà thôi, để xem đại lao của ngươi có thể giữ được ta hay không. Khiêu diệt đi đến bên cạnh hoàng đế, nam tử từ trên cao nhìn xuống cô gái dưới đất, khóe miệng lạnh bạc cong lên. Ngươi ngược lại đã cảnh tỉnh trọng, người đâu, phế bỏ tứ chi quả đi. Dùng khóa sắc khóa lại Nhốt vào thiên lao Dạ, Hoàng thượng thì giải tiếp lệnh cầm kiếm tiếng lên khoan đã Vì dùng thân thể ngăn cản trước người cô giả kiếp Cô ta bây giờ đã bị trọng thương Đoán chừng cũng không trốn được Hoàng thượng Thần thiết cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy Chúng ta vẫn nên nhanh chóng hồi cung thiền hơn Cô giả kiếp nghĩ ngợi thì giải phái ra ngoài tra xét Đúng lúc trở về bẩm báo Hoàng thượng bên ngoài Hoàng Lăng cũng không có dư nghiệp độc bộ thiên nhai. Hành động lần này của sách y không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cô giả kiếp khẽ nhíu mày, thân sách lập tức đại biến, dung tay áo một cái, bước nhanh rời đi. hồi cung! Khi việc nhìn theo sách y, không nói theo một câu, theo sát chân Hoàng đế. Một đường phóng nhanh như bay, lúc trở lại Hoàng cung cũng không phát hiện có điều gì khác thường cứ duyệt tìm nha hoàng canh giữ bên ngoài Phượng Liễm Cung tra hỏi cặn kẻ, sau đó mới thở ra một hơi. Gỡ chiếc mũ phượng nặng nề trên đầu xuống, nàng dài bước đi đến bên cạnh cô giả kiếp. Kiếp vẫn không nghĩ ra được, sách y tại sao lại làm như vậy? Duyệt nhi, thích vệ là người của Đông Thái Hậu. Hoàng đế một tay chống tráng. Sách y cùng hắn có mối quan hệ dây dưa không rõ ràng. Chuyện này tất nhiên là có liên quan đến thích vệ. Chuyện ngày hôm nay, nói không chừng, chính là giở kịch Thái Hậu dựng nên. Đồng Thái Hậu, rốt cuộc là muốn làm gì? Nam Tử ấn hai tay lên đầu. Phi Việt không nghĩ ra, nếu nói là muốn tính mạng hoàng đế, nên đồng thủ ngay từ lúc trên tế đài cũng sẽ không để một mình sắc y mạo hiểm. Còn nữa, đồng Thái Hậu muốn điều hổ ly sơn để tìm thứ gì? Trong đầu đột nhiên nổ ầm một cái, Phi Việt bật người đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch Sao vậy? Cô giả kiếp thải tay xuống, giọng nói lộ vẻ khẩn trương. Thánh chỉ! Nàng cánh răng nói ra hai chữ, dĩ âm run rẩy, mắt ngẹn giữa cô hồng, ngay cả hóc mắt cũng nhanh chóng ẩn đỏ. Cô giả kiếp bị một câu đánh thức, bàn tay nặng nề đấm lên mặt bàn một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới tâm điện hoàng đế, toàn bộ cung nhân đã bị đuổi ra ngoài. Phi Việt vừa mới bước vào một chân, liền thấy trong cung hỗn loạn bờ bãi. Cô giật kiếp dung hai tay lật đổ toàn bộ mấy trong sách chất đầy trên kệ xuống đất, lúc bàn tay rút hộp gỗ kia ra, mười ngón tay gắt gao bấm vào mặt gỗ, sắc mặt âm chí dọa người. Khi được dẫn hy vọng còn chút may mắn, cho dù thức vệ thật sự vì thánh chỉ mà đến, thời gian nữa khác chắc chắn cũng không kịp moi ra. Chắc chắn cũng không kịp moi ra được thánh chỉ, ngón tay mạnh khẳng chậm lên nút khóa, do dự dây lát, dứt khoát mở ra. Giải nhung vàng tươi dẫn phẳng phiêu như cũ, chứ có điều bên trong lại thiếu đi một thứ vốn nên ở đó. Rầm một tiếng, hoàng đế dùng sức hất tung cái hộp gỗ xuống đất. khi diệt sững sờ đứng bất trong một chỗ. Xem ra, chúng ta thật sự trúng cưới rồi. Cô giả kiếp không chần chừ một khắc, trực tiếp xông vào thiên lao. Người còn chưa đến gần, trong lao liền truyền đến âm thanh quất xoay không ngừng, đang sang tiếng thở dốc của cô gái, tàn nhẫn, tanh máu. Trong chậu thang, đống lửa đực sáng lây lắc nhiễm động Bốn phía bày đủ các loại hình cũ Sách y bị treo ngược lên xuất sắc Mũi chân chạm đất Nhìn qua, vô cùng khổ sở, chật giật Thấy hai người đi vào Cô gái khẽ ngứt khuôn mặt nhỏ nhắn Tràn đầy mồ hôi, tóc dính lên gò má Dường như đã sớm dự liệu đến Cô giả kiếp phất tay một cái Ngục tốt lùi ra khỏi phòng giam Hắn mới đến gần hỏi Thích vệ ở đâu Ta làm sao biết được Sách y cường ngạnh, cũng không còn hơi sức. Hoàng đế không thể nhìn được nữa, bàn tay lập tức kẹp cổ cô gái. Sách y khô đau một tiếng, ngửa đầu lên. <cười> Nói, ngươi chậm quà chỉ làm việc cho người khác, không cần thiết phải bỏ mạng của mình. Cô giả kiết thu hẹp 5 ngón tay. Sách y thống khổ nhíu chặt, đôi mày nhíu chặt. Sách y cố gắng kiềm nén cơn đau đớn. Khi giờ kéo vô tay nam tử Chỉ sợ hắn trong cơn giận dữ Cô già kiếp cũng không dùng bao nhiêu lực Nhưng vẫn không buông tay Nhìn ánh mắt phẫn nộ của hoàng đế Sắc y khó khăn thở ra một hơi Tầm mắt mông lung cũng trở nên rõ ràng hơn Người nói không sai tiền có nhiều hơn nữa Nhưng bảo vệ tính mạng Vẫn quan trọng hơn Cô già kiếp nheo mắt Biết cô ta đã chịu mở miệng Nói thức vợi ở đâu Hắn trước giờ hành tuôn bất định Hắn đang ở đâu, ta thật sự không biết. Khách y khó khăn nuốt nước bọt, da mặt nghiêm túc, không giống năng dạ giờ tâm mắt bình tĩnh rơi lên trên người phong phi duyệt, môi khô lưỡi nứt, nói. Nhưng mà ta biết, thứ ngươi muốn bây giờ đang ở đâu? Ở đâu? Hoàng đế nhấc mi mắt lên, từng bước ép hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi phải tả ta đi. Sách y dãy dụa hai tay, cổ tay trắng nõn bị khóa sắt mài ra máu. Nếu không, giật kia thật sự có khả năng bị công khai trước bàn dân thiên hạ. Đáy mắt cô giật kia thoáng qua chút không kiên nhẫn. Tay không khuyên dược lại càng dùng sức lôi kéo tay áo hắn. Hoàng đế ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu. Cảm đồng ý, nói đồ ở trong tay ai. Tầm mắt sách y rơi lên khuôn mặt cô gái bên cạnh, nhìn thấy lo lắng trong mắt nàng, khẽ mở mô mỏng dòng đựa là mang theo dài phần hả hè như cười trên nỗi đau của người khác. Ở trong tay thi tiệp dư. Phi Việt thất kinh, hàng khí quanh thân hoàng đế đông cứng, bàn tay dùng lực một phát giống như là muốn bẻ gãy cổ của sách y ngay tại chỗ. Người nói cái gì? Sách y hít thở không thông đôi mắt hiện ra tia máu. Hai tay Phi Việt kéo cổ tay nam tử. Cô nói thi tiệp dư. Cô gái tham lâm hít thở, cả thân thể bị treo thẳng thành một đường, mồ hôi lớn như hạt đậu thấm ướt toàn bộ y phục mỏng manh. Cô ta cười lạnh một tiếng, khóe mắt nhìn hoàng đế. Thế nào, không dám tin sao? Rõ ràng chính là cô ta. Thứ ngươi muốn chắc chắn vẫn còn ở trong tay cô ta. Chậm một chút, e rằng, thật sự sẽ rơi vào tay kẻ khác. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các người. Chậm sao phải tin ngươi? Ngươi là người cô thích vệ. Thiên như dư trước giờ không gây tù kết quán gì với ngươi. Ngươi hạ cớ gì phải vu cáo ám hạ như vậy? Hất y nghe vậy, cười lớn, khóa sắc trên tay bởi vì động tác của cô gái gian lên lách cách. Trong không gian chật hẹp, tràn ngập âm thanh tùy ý dễ cực. Ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thấy mà lại không biết cô ta là do thích vệ phái tới sao? Thật nực cười! <cười> Là nực cười hết sức <cười> Không chỉ cô già kiếp Ngay cả phong phi duyệt cũng có nén kinh ngạc Nàng ảo não nhớ chặt chân mày Sớm nên nghĩ tới mới đúng Trận chiến một mất một còn ở Lạc Thành Trong nội cung còn trùng hợp xảy ra Hết chuyện này đến chuyện khác Lại thêm biến cố lần này ở Hoàng Lăng Nếu không phải có người mật báo thất vệ sao có thể nắm rõ hành tung Của các ngươi trong lòng bàn tay như vậy <cười> Hoàng đế, ủng cho người thông minh một thời Lại thua trên tay cô ta Ta thật sự thấy uổng phí thay người <cười> Thất y hả hê cười to khóe mắt thậm chí còn tràn ra một tia trong suốt Nếu cô ta là người của các người ngươi vì sao lại khai ra cô ta Bởi vì cô ta không nghe lời Thất vệ không giữ cô ta lại được Chắc y nói ngược lại sự thật. Khi tiệp dư không làm theo kế hoạch, tự ý hành động, thất vệ giống là muốn mượn cơ hội lần này, lấy được thánh chỉ thì không giữ lại cô ta nữa. Một kẻ vô dụng, ta cũng không cần thiết vì bảo toàn cô ta mà hy sinh mình. Tuy việc suy chặt lòng bàn tay, trăm tính ngàn tính, nàng vẫn không ngờ được rằng thi ý định lại có liên quan đến độc bộ thiên nhai. Nghĩ lại thì cũng không quá khó hiểu, nghe cô hoàng đế cũng không đề phòng, chứ nói gì đến nàng. Cô giả ký khói lòng chấp nhận, nếu là như vậy, lúc cô ta quán đổi thánh chỉ nên sớm giao nó cho thất vệ, khi đó mình lại càng không có cơ hội đăng cơ. Hơn nữa, thất duệ là làm gì cho Thái hậu hai cung, sao lại để cho thi tiệp dư đánh đổi thánh chỉ chứ? Hoàng đế cười lạnh, trăm ngàn sơ hở như vậy, muốn trọng làm sao tin đây? Cách y kiên quyết, Ngươi có thể không tin, ta đã nói hết rồi, có thể thả ta ra chứ. Trước khi việc này được ta xét rõ ràng, ngoan ngoãn ở lại đây cho trẫm tôi giặc kiết phất tay áo, bước chân dồn dập, biểu cảm trên mặt càng khiến người ta kinh hãi Chờ hoàng đế đi xa, phi việc lúc này mới thả sách y xuống. Bên ngoài có trọng binh canh giữ ta nhất thời vẫn không thể thả cô ra ngoài được. Cô gái chỉ là dựa vào dách tường không ngừng thở dốc, hai tay so so cổ tay, da mặt thống khổ. Khi việc thấy trước ngực sách y chỉ được băng bó đơn giản, tức giận nói. Năm lần bảy lượt để cô trốn thoát, hoàng đế đã sớm tức giận đến không kìm nén được. Cô thì hay rồi, còn tự mình đưa tới cửa. Nói thật với cô, sách y đưa đến gần, lúc này vẫn còn tâm tình cười đùa. Ta không biết hoàng đế kia lại có bản lĩnh như vậy Ta nghĩ Với năng lực của ta Lên trời xuống đất cũng không phải việc khó Không ngờ lại bị giấc Việc lang lén lấy ra một lọ thuốc trong tay áo Thuốc bên trong này Có thể giúp giết thương của cô mau chóng khách miệng May mà bây giờ Tâm tư của hoàng thượng không đặt trên người cô Làm sao bây giờ Hình như ta đã gây quả rồi Sắc y khẽ cho mày Tuyệt nhìn trong mắt cười như có như không của cô ta, khẩn trưng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ừ, thất vệ vốn không nghĩ, thì tiệp dư sẽ bại lộ nhanh như vậy. Lần này, ta không chịu được nghiêm hình bất cung. Ai bảo hắn đối với ta quá yên tâm chứ? Hai ta bị bắt một mình. Loạn rồi, ta bây giờ cũng đừng mong sống yên ổn qua ngày nữa. Sách y trao mày tự người trở về. Thư Diệp nghe ra được ý tứ trong lời cô ta, giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm việc không có quy tắc gì cả. Nói như vậy, Thư Dư thật sự là người của thất duệ khắc y công khóe môi. Đó là đương nhiên, cho dù ta thật muốn gạt hắn, cũng sẽ không gạt cô. Xem ra, cô ta quả thật không đơn giản như vậy, đồ đã vào tay thất duệ chưa? Không chắc được, trong hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt Thời gian hơn nửa khách có lẽ vẫn còn trong tay cô ta. Khách y nhận lấy bình thuốc, mở nút lọ ra. Khi việc thấy cô gái dùng tay bất tiện đổ ra một viên bỏ vào lòng bàn tay cô ta. Khách y, cô quả thật là một quái nhân. Rõ ràng là đang giúp thất vệ làm việc, lại đem toàn bộ kế hoạch nói cho nàng biết. Cô phải qua chừng ta đấy. Nói không chừng có ngày. Ta cũng làm hỏng việc của cô, quậy cô đến mức sống không yên. Theo việc biết cô ta là gì tốt cho nàng, cô gái như vậy mới được coi là người hào sản thẳng thắng. Nàng cười đáp lại một tiếng, trong lòng lại nặng nề không thôi. Kế sách hiện giờ, hy vọng phần thánh chỉ kia chưa tới tay thất duệ. Nếu như có thể lục soát ra trong cảnh giả cung, thân phận thực sự của thi tiệm dư mới bị phơi bày. 188 Chế trong chế Không phi duyệt một đường đi thẳng ra ngoài Chuyện này không thể làm ầm lên Nàng không dám khẳng định liệu hoàng đế có thực sự đến cạnh giả cung hay không Nàng do dự một hồi Cuối cùng dẫn quay trở lại tấm điện bừa bộn Trong nội điện trống trải Quả nhiên chỉ thấy cô giả kiết đứng quay lưng về phía mình Nàng chậm rãi tiếng lên Đứng sau lưng hắn Cô già kiết nhìn xuống đôi tay nhẹ nhàng quấn quanh trước ngực mình. Cô gái cọ cọ gương mặt lên tấm lưng rộng rãi của hắn, cũng không nóng dội. Chỉ là an tĩnh nhắm mắt, âm chặt hắn. Qua giây lát, hoàng đế mới nhấc hai tay nàng lên, xoay người lại. Duyệt nhi, chẳng không thể trốn tránh nữa rồi, phải không? Cô già kiết ngắm nhìn cô gái phía dưới, ngón trọ đẩy mái tóc nàng ra sau gáy, đè ép nàng vào trong ngực mình. Có lẽ chậm nên sớm hiểu ra. Người toàn tâm toàn ý đối với ta Chỉ có một mình nàng Hơi thở lạnh như băng phải vào dành tay Hôm nay mượn cơ hội này để nhìn cho rõ Không phải càng tốt sao Chàng bởi vì một lời hứa Phải bảo vệ cô ta Thậm chí không tiếc để mình bị che mờ hai mắt Như vậy đối với người khác Không công bằng Lúc đoàn người đi đến cảnh giả cung Như tiệp dư đã yên giấc Đào tâm đi vào thông báo, cô ta chỉ kịp khoát thêm chiếc áo choàng đã thấy cô già kiết đi vào. Thành thiết, than kiến hoàng thượng. Dưới chân Thi Tiệp dư dấp một cái, suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống. khi việc nhìn quanh cảnh và cung tĩnh mịch không có bất kỳ âm thanh nào, không khí lại hầm ẩn chút bất thường. Thi Tiệp Duy, theo như lời thích khách vừa bắt được cung khai, cô ta còn một tên đồng bọn, chính là ẩn náo trong cạnh giả cung của muội. Tô ta mặt không đổi sắc, khẽ co mày. Ánh mắt Thi Tiệp Dư thận trọng nhìn sang hoàng đế. Nam tử mắt sáng như đuốt, nhưng chỉ nhìn chầm chầm đi nơi khác. Thích khách! Thần thiết ở trong cạnh giả cung cũng không nhìn thấy thích khách nào cả. Thi Tiệp Dư có vẻ không hiểu. Đào tâm nghe dạy cung kính đáp lời. Bẩm nương nương, nôi vẫn luôn ở bên cạnh Thi Tiệp Dư. Ngoại trừ cung nhân lui tới, Cũng không có thích khách xuất hiện. Khi việc liếc cô ta một cái, Giọng điệu ngậm cười. Cô ta tất nhiên sẽ không xông thẳng Vào đây như vậy. Hơn nữa, làm gì có thích khách nào Không cải trang trốn tránh, Ra sức ẩn nấp. sao có thể để người liếc bắt một cái Thì phát hiện được ngay. Nàng tuy là đang nói với đào tâm, Nhưng ánh mắt lại tràn đầy thâm ý rơi lên trên mặt thi tiệp dư. Hoàng thượng, nếu đã như vậy, Người cũng đồng ý cho lục soát. Cô giả kiết liếc nhìn hai mắt dính chặt lên người cô ta. Đây là đại sự lục bắt thích khách, tất nhiên không qua lo được. Ngữ khí nam tử âm lãnh, thì về bên cạnh nghe thấy lời này, không nói hai lời, xong vào nội điện. Nhưng mà, quang thượng đã từng đồng ý với thường thiết, sẽ cho cảnh và cung một mảnh an tĩnh, không để người khác quấy rầy. Cô gái tiến lên lắc đầu. Cô giả kiếp nhìn khuôn mặt gần trong gang tất kia, giải mặt cô gái bi thống. Khi tịch dư không thể tỉnh táo được nữa, thân thể cô ta ngày càng suy yếu, có lẽ không còn bao nhiêu thời gian. Cô ta gấp gáp muốn khiến hoàng đế nhớ lại những điều hắn từng hứa. Cô ta trốn tránh sợ hãi trong lòng, lại càng không tin cô giả kiếp sẽ vì Phong Phi Duyệt mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía mình. Phi Duyệt nhìn cô ta nắm chặt ống tay áo nam tử. Thế nhưng nàng thấy, cô ta đã mắt chính cuồng loạn, càng nặng hơn là Lý trí lúc trước đang từ từ sụp đổ. Hoàng đế sững sờ, cánh tay bị cô gái dùng sức lắc mấy cái. Hoàng thượng, sao người có thể hoài nghi thần thiết? Hoàng thượng, người đã nói, sẽ đối tốt với thần thiết cả đời. Cô giả kiết trở tay giữ chặt cổ tay cô ta, có chút mơ hồ, lại có chút khó tin. Trọng chỉ là muốn tìm ra thích khách, có liên quan gì đến tin hay không tin nè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 cô ta cắn răng nếu chặt cánh tay nam tử hoàng thượng người tinh thiết thần thiết không cầu gì cả chỉ cầu người tinh thiết đi tuyệt dư nàng quá tùy hứng rồi cô và kiếp đột nhiên lửa giận ngút trời tối nay cô ta tựa hồ như muốn cố tình gây sự càng nhiều hơn là sợ hãi nghe xong tập 82 dù khuôn hoa hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duy duyên nhật thị xuân